Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây, bãi qua đời tôi như gió như mây bãi qua thời gian. Ôi mẹ của ജലായി ജ്യായി Cơm lỡ bữa biết người nào lo. Nói cơm lỡ bữa biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang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 Ha ha ha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 Ngày tôi xa mẹ càng khờ Vô biết như thế Tôi đến phải tin tôi chết phải tin mẹ đang còn trẻ Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới Mỗi mùa xuống mới Còn mừng tuổi mẹ Mỗi mùa xuống mới A B B B B B A